Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện MC Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến. Trong buổi tối hôm nay, Ngọc Việt sẽ lại tiếp tục diễn đọc các nội dung của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Tuật phần 2 mang tên U Minh Thoải Tà. Và để cho Ngọc Việt có thể duy trì tiếp những bộ truyện trên kênh, rất mong quý vị hãy tham gia làm mọi viên của kênh để cho Ngọc Việt có thêm động lực. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ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 Lột mũi toàn bồi hôn hợp thuốc khử trùng và Pháp Malin Thứ này thường thấy ở trường y Tôi đã quen với nó rồi Liễu Nguyệt học tỉ Hôm đó mọi người ở trong phòng giải phẫu nào vậy? Tôi lấy ra lá bùa màu vàng Chứa hồn ma của Liễu Nguyệt Chính là phòng giải phẫu ở tiết phía dưới Phương Ngọc Đệ Ngươi phải cẩn thận đấy nha Liễu Nguyệt rất thấp thoảm nói Tôi đặt lám bùa trở lại vào túi Nhìn về phía căn phòng ở cuối cùng Có hơn trục gian phòng giải phẫu ở tầng hầm Nhưng một số phòng thì chưa bao giờ mở cho sinh viên Trong số đó có phòng ở cuối cùng này Các lớp giải phẫu mà tôi đã tham gia trước đây Đều được thực hiện trong các phòng thực nghiệm gần thang máy này Bắt đầu cất bước Tôi tiếp cận mục tiêu Kể từ khi bước vào tòa nhà Tôi không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của hồn ma. Điều này khiến tôi rất là ngạc nhiên. Tôi không biết có bao nhiêu cô hồn dã quỷ đang lang thang trong giảng đường số 5. Vậy mà sau tòa nhà phẫu thuật u ám nhất lại không thấy hồn ma. Cũng không cảm ứng được năng lượng phòng ngự. Vậy rốt cuộc là lý do gì khiến cho đám ma lang thang trong học viện lại không dám tới gần tòa nhà giải phẫu này? Nó khiến tôi nhận ra sự khác biệt ở đây. Chỉ có một số giáo sư mới có quyền sử dụng thẻ để vào trong phòng giải phẫu. Tôi là sinh viên, không có quyền vào trong. Nhưng điều này không làm khó được chúng tôi. Thành tượng lao nhanh tới trước cửa. Hắn vận hành âm khí, rất nhanh đã mở khóa được khóa điện tử tối tân nhất này. Với một cử động nhẹ, cánh cửa đã được mở ra. Tôi giơ ngón cái khen Thành tượng, nhưng không hỏi hắn. Có thể phán được khóa cửa công nghệ cao dễ dàng như vậy, như thế nào? Rất rõ ràng, thành thường là một người có uy quyền trong lĩnh vực này, trước khi chết. Ngay cả gia đình họ cũng rất có năng khiếu về điện tử. Sau này có thể từ từ tìm hiểu. Trước mắt thì không cần thiết. Điều dễ thấy nhất trong phòng là những chiếc bàn kim loại sạch sẽ, ngăn nắp, có thể dùng khi giải phẫu. Có tới năm chiếc. Bên trên còn treo rất nhiều ngọn đèn hắt không bóng. Bên cạnh lào quầy đặt thiết bị Còn có một số mô hình xương người Xung quanh đặt các loại chai lọ bình Chất lòng đục ngầu trước các loại mẫu vật nội thẳng Mùi phóc ma lin nồng nặng Tất cả các vật tư y tế đều có sẵn Mắt tôi lướt qua những thứ này Dừng lại ở ngăn kéo tủ lạnh trong cùng Một cảm giác lạnh lẽo lao tới Như thế từng cái xác trong tủ đông Sắp lần lượt lao ra ngoài vậy Sau khi bình tĩnh trở lại Tôi cúi đầu hỏi. Cái sắc nữ nhân nó ở đâu vậy? Chính là cái thứ hai trong hàng thứ ba từ dưới lên trên. Câu trả lời của Liễu Nguyệt rất là chính xác. Cả Thành Tượng và tôi đều nhìn sang cái tủ lạnh tương ứng. Tôi chậm rãi đi tới, đặt lại thanh trường kiếm bằng gỗ đào vào trong túi, lấy khẩu trang và găng tay đeo vào, sau đó nắm chuôi kiếm thử kéo. Chỉ nghe cách một tiếng Chứng tỏ tủ này chưa hề khóa. Tôi rất căng thẳng, chỉ hơi dùng sức một chút, kéo ra một nửa ngăn tủ. Một chiếc tủ đựng xác màu đen xuất hiện trước mặt. Tôi nắm lấy khóa kéo từ từ mở nó ra. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần trước, nhưng khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt chất tróc của cái xác chết, tôi vẫn bị sốc. Cảm giác rùng rợn ngay lập tức lan tràn người tôi. Cơ thể tôi giu lên không kiểm soát được. như thể tôi đã tiếp xúc gần với chất ô nhiễm đáng sợ nhất. Sau khi hít thở vài hơi qua mặt nạ, tôi trục xuất phản ứng hoảng sợ ra khỏi cơ thể và lấy lại sự ổn định. Ôm chiếc túi đựng xác xung quanh, tôi kéo thi thể phụ nữ ra từng đợt và đặt nó lên bàn mổ. Dù sao thì nơi này cũng không có ai khác, vì vậy tôi ra hiệu cho thành tượng bật nguồn sáng trong nhà, bao gồm cả ngọn đèn không có bóng chân đầu. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt của nữ xác chết, tôi đột nhiên sực sốt. Khuôn mặt cứng đờ này trông quen quen, hình như là ta đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Tôi vừa suy nghĩ, vừa kéo cái túi xác ra ngoài. Tôi cúi đầu nhìn xuống, thấy vết thương được khâu lại trên người cô ấy, thẩm mãng Bạch Hiên và Lêu Nguyệt không phải con người. Lúc này, đại não của tôi cố hết sức để nhớ lại, gợi tới một bức ảnh, một tấm ảnh chứng minh thư đen trắng. Ngài, phù nữ trên đó chính là thi thể nữ trước mặt này. Nhìn hai lúm đồng tiền trên khuôn mặt, tôi nhận ra ngay thân phận của cô ấy. Một trong những người mất tích ở Tân Thành, đó chính là Doãn Như. Tôi không thể nhầm được, tôi đã nhớ ra hết rồi. Ngày hôm đó tôi đến phố Lâm Hoa tìm Cẩu Lão bá. Khi tôi đang đọc xem tin tức trên điện thoại di động của mình tại nhà hàng mì Hùng Gia, tôi tình cờ thấy tin tức về những người mất tích Tôi xem qua các bức ảnh một lượt, tôi khá là ấn tượng với Doãn Như. Về chất mặt cô ấy có hai lúm đồng tiền, rất là xinh đẹp. Nếu tôi nhớ không nhầm, cô ấy là y tá của một bệnh viện nào đó, mới bắt đầu đi làm, năm nay mới chỉ 22 tuổi. Ai có thể ngờ rằng, người phụ nữ xinh đẹp đã biến thành một cái xác chết lạnh lẽo từ lâu, còn không có tên họ, xuất hiện trong phòng giải phẫu dưới tầng hầm của đại học y. còn từng bị Bạch Hiên và Lữ Nguyệt giải phẫu. Phi mảnh mới dâm bị giao chuyện như vậy, chứ thực tế thì xảy ra chuyện như vậy, đúng là quá sốc rồi. Cô gái tội nghiệp khi còn sống đã xảy ra chuyện gì chứ? Tôi kiềm nén lửa giận trong lòng đang dâng lên. Dưới ánh sáng của ngọn đèn không có bóng, tôi xem xét cái xác từng ly từng tí một. Do đã bị giải phẫu, cơ thể của doãn Như teo tóp, trông vô cùng thảm hại. Sau khi kiểm tra phía trước, tôi lại tiếp tục lật cái xác chiếc lại, kiểm tra phía sau. Trải qua hơn nửa tiếng đồng hồ, chân rã tôi đã lấm tấm mồ hôi hột. Sau khi đã kiểm tra cẩn thận, tôi không phát hiện ra gì thường nào. Trong lòng tôi rất là muôn trĩ thẻ. Thi thể vẫn chưa được xử lý kịp. Là ông trời đang giúp tôi. Nhưng nếu không tìm được gì, chẳng phải là phí công rồi sao? Câu hỏi rốt cuộc là do án như chết như thế nào, rơi vào ống ngoặc cột. Tuy nhiên Thành tượng vẫn luôn cuối đầu nhìn xuống phần đầu và mặt của giót như Tới một lúc nào đó Hắn ta đột nhiên bẻ nói Phương tiểu cả Người không nhận ra sao Da của sắc chất nữ này Trông rất là kỳ lạ Kỳ lạ chỗ nào vậy Tôi bối rối hỏi Người thử xem da trên cổ cô ấy đi Rồi lại nhìn lên mặt cô ấy đi Thành tượng ra hiểu Tôi nghe vậy thì quay lại, quan sát từ dưới chân của cái xác chết nữ, nhìn kỹ những gì mà thành tựu đã chỉ. Thấy tim mình đang đập thình thịch. Da cổ của doãn Như trông rất là bình thường. Đó là trạng thái sau khi thi thể để nhiều ngày. Nhưng da mặt thì lại khác, ấn vào vẫn có tính đàn hồi, không phù hợp với trạng thái của xác chết trong nhiều ngày. Màu sắc cũng hơi khác so với các bộ phận khác. Nếu thành tựu không nhắc nhở, tôi thực sự là Không chú ý tới điểm này. Tôi lật cái xác trở lại phía trước một lần nữa. Tôi lấy con sao mổ trên giá bên cạnh, rồi nói Doãn Như à, đừng có trách ta nha. Sau đó, tôi cắt dọc theo một bên mặt của xác chết nữ. Tiếp theo, tôi dùng một chút sức lực, nhức tấm ra mặt lên. Trời đất, thứ gì vậy chứ? Trong nháy mắt tôi lùi lại, Dưới lớp da mặt của Joan Như cứ như có một lớp màng trắng bệch, trông giống như một lớp mosa bên trong vậy. Vấn đề là, tôi là sinh viên học y, tôi hiểu hơn ai hết, sau lớp da mặt, thứ mà tôi nên thấy chắc chắn không phải là thứ này. Tôi lập tức hoảng sợ. Chỉ nghe vụt một tiếng, có một âm thanh kỳ lạ vang lên, lớp da mỏng lơ lửng đó bay lên, sau đó quần chiếc mặt tôi, chỉ trong nháy mắt, nó liền biến thành một con bọ trắng bệch, gớm ghiếc bé bằng một ngón tay. Hai con mắt nhỏ màu đỏ tươi đột nhiên mở ra, đôi cánh mỏng như là tấm lụa mọc ra từ hai bên, phát ra âm thanh ù ù. "Cổ sao?" Thành Trừng và tôi đồng thời hét lên một tiếng, làm dỡ nguyên nhân cái chết của xác chết nữ. Ngoài ra thì tôi còn hiểu được lý do tại sao Bạch Kiên Lữ Nguyệt và Tề Trang chết rồi. Thì ra bọn họ đều bị chúng trùng độc Con độc trùng bay đáng sợ bay về phía tôi. Nó há miệng, nhô ra một cái miệng sắc nhọn. Quá là đột ngột, sự hoảng loạn bao trùm lấy tôi, tóc tôi dựng đứng cả lên. Thứ gọi là cổ trùng, phần lớn đều là trùng độc. Người nuôi cổ sử dụng một loại phương thức bí mật để mà luyện chế cơ thể mẹ của trùng độc. Hầu như trứng râu cơ thể mẹ trùng độc ấp đều khó có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Chúng được đặt trong thức ăn của người bị hại. Khiến cho bọn họ nuốt chúng vào bụng, bắt đầu hoàn thiện quá trình sinh nở trùng độc. Đây chính là phương thức hạ cổ trùng thường thấy nhất, nhưng thực ra có rất nhiều cách hạ cổ khác nhau. Trong đó hạ cổ vào thức ăn là cách thức đơn giản nhất, cơ bản nhất. Ngài nói, thậm chí còn có cách thả những con trùng rất nhỏ vào không khí, nhỏ đến mức không thể nào trông thấy bằng mắt thường được. Chúng có thể tiến vào cơ thể con người qua các đường tai, mắt, mũi, miệng. Sau đó, chiếm đoạt tế bào cơ thể và tinh thần hồn phách của con người để tự phát triển. Chúng có thể ẩn nấp hoặc đột nhiên phát tác theo mệnh lệnh của người hạ cổ. Muốn khiến người ta điên thì sẽ điên lên. Muốn người ta chết thì chạy trời cũng không khỏi nắng. Ngược dòng về những ngày đầu của lịch sử nhân loại, theo những ghi chép liên quan đến hạ cổ trùng độc, các vị vua chu lớn thời cổ xưa đều có mối cam thù đến tận xương tuỷ đối với các loại cổ độc. Nếu như phát hiện ra, thì sẽ lập tức thi hành hình phạt chém đầu hoặc là chu di kiểu tộc. Cho dù vậy, vẫn có những phương pháp nuôi cổ được ngâm ngầm truyền thừa. Trong cuốn bí tịch Mao Sơn Quỷ Môn, chủ yếu viết về cổ độc, đặc biệt là có một phần riêng viết về phương pháp hóa giải chúng. Chỉ tiếc là tôi mới chỉ xem được trang đầu tiên về cổ độc, To là một loại cổ thuộc dạng cơ bản nhất rồi. Hoàn toàn không hề sống, vượt loại trước mắt này. Sau khi lẩn được vào trong cơ thể con người, nó có thể bao phủ lấy phần dưới của da người mà thần không biết quỷ không hay từ bao giờ, dần dần hình thành một lớp vật chất mỏng. Theo đánh giá cho rằng, sau khi nó nhận mệnh lệnh sẽ phóng ra một loại độc tố kích thích đến dây thần kinh của con người, khiến cho tiềm năng của con người này bộc cháy. sau đó buộc phải giải phóng huyết thải năng lượng ra ngoài. Cổ trùng sẽ ngày càng lớn mạnh hơn trong quá trình hấp thụ tiềm năng của con người. Cũng như là sau khi doanh như bị giải phóng huyết thải căn nguyên sinh mạng thì chỉ còn lại một con đường chết. Đây là loại cổ trùng vô cùng ngang ngược và tàn nhẫn. Nói chung những loại cổ trùng gây chết người đều thuộc vào phương pháp cấm. Người nuôi cổ không được tùy tiện thả chúng ra ngoài. Phần lớn trong các môn phái nuôi cổ Cũng chỉ là mấy loại cổ trùng gây bệnh cho người ta mà thôi. Còn các loại cứ điên cuồng giết người như loại trước mắt này, đúng là hơi hiếm gặp rồi. Qua đó có thể thấy được rằng, người nuôi cổ này ẩn giấu tính cách khủng bố như thế nào, coi mạng người chỉ là chuyện vặt vãnh. Tốc độ bay của con cổ trùng này quá là nhanh. Tôi chưa phản ứng kịp thì đã cảm thấy miệng của nó chạm vào phần da trên cổ. Nếu như bị nó chích vào thì thực sự không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra. Không khí chấn động, thành tượng xuất hiện trước mặt tôi, hùng hãn vung vút quỷ về phía trước. Chỉ nghe uỳnh một tiếng, và chạm với một con cổ trùng lớn bằng ngón tay, tia lửa lóe lên một cái, con cổ trùng bị bay ngược ra sau, đồng thời phát ra tiếng xì xì đầy giễu cợt. Một vút của thành tượng hội tụ đầy âm khí, có thể xuyên thủng cả sắt thép. nhưng lại chẳng thể mày mai động vào được một con côn trùng. Cơ thể đã đạt đến trình độ chống đỡ này, thực đúng là có chút đáng sợ. Thông qua cuốn bí tịch quỷ môn, tôi có thể biết được côn trùng bình thường đều rất yếu ớt, có thể dễ dàng đánh nát được chúng. Cũng chỉ có các loại côn trùng đặc biệt lợi hại này mới có thể liên tục tăng cường sức mạnh của bản thân mình. Bọn chúng tiến hóa với tốc độ cực kỳ nhanh, nếu không ra tay ngăn chặn, Sẽ xuất hiện loại siêu cổ trùng bất chấp tấn công vật lý và tấn công pháp thuật. Đó là con át chủ bài mà bất kỳ người nuôi cổ nào cũng thà thiết mong cầu có được. Nhưng để nuôi được loại cổ trùng đó, cần phải giết hại rất nhiều mạng người. Các phe phái đã ban lệnh cấm từ lâu. Những người nuôi cổ đó chính là kẻ thù chung của tất cả pháp sư. Siêu cổ trùng có thể giết được những pháp sư có đạo hạnh không cao, giống như là chờ bắn tay vậy. Cũng chẳng trách tại sao cái thứ này Lại có thể khiến cho các pháp sư kinh dè đến vậy. Rất rõ ràng, năng lực của loại côn trùng không biết tên đang ở trước mắt tôi đây đã tiến hóa. Không thể để nó trốn thoát được, nếu không thì chắc chắn sau này sẽ gây ra đại họa. Tôi nhận ra điều này ngay lập tức. Tôi vung thanh kiếm cầu đảo lên và kêu to một tiếng. "Cầu lửa bí thuật ma đạo." Một quả cầu lửa mang đầy năng lượng phóng ra từ đầu mũi kiếm cầu đảo. Gia tốc của nó đạt đến mức nhanh nhất Cửa trùng còn chưa kịp vỗ cánh bay Thì đã bị ngọn lửa đầy âm khí Bao vây lại rồi Nó phát ra một thứ âm thanh xì xì Cực kỳ là trói tay Rồi điên cuồng đụng đầu vào tường Ngọn lửa âm khí dần dần yếu đi Thành tượng thế vậy Thì vung cả hai móng bút lên Rồi ném hai quả cầu lớn xa Dung nhập vào bên trong quả cầu lửa Đang dần dần trở nên yếu ướt Lửa âm thổi tát loạn cổ trống điên cuồng bay tở trái sang phải, nhưng không chừng thế nào dập tắt được ngọn lửa đang cháy. Cuối cùng thì nó hóa thành tro rồi rơi xuống mặt đất. Một trận gió thổi tới, cho bụi bay khắp nơi. Tấn công vật lý thông thường rất khó để mà tiêu diệt được nó. Tôi với thành tựu hợp lực tấn công bằng lửa âm, chuyên dùng để chống lại các loại cổ độc, mới có thể khiến cho nó cháy thành tro bụi như vậy. Một tiếng hít thầm thiết không biết là vang lên từ đâu, rất nhỏ nhưng cũng rất rõ ràng. Kéo dài một lúc rồi không tài nào nghe thấy được nữa. Tôi và Thành Tượng lướt mắt nhìn nhau, trong lòng cả hai đều hiểu rõ rốt cuộc đã cơ chuyện gì xảy ra. Trùng độc và người nuôi có liên kết tinh thần, vào thời khắc con trùng độc đó hoàn toàn bị tiêu diệt thì đã có một luồng sức mạnh phản vệ đến tinh thần của người nuôi cổ. Linh hồn của hắn đã bị tổn thương, Phát ra âm thanh kêu gào thảm thiết. Liên kết tinh thần ngắn ngủi truyền tới tận đây, tôi chỉ nghe được một chút âm thanh nhỏ nhoi đó. Đó là giọng đàn ông, nghe có vẻ không lớn tuổi lắm. Tôi đưa ra phán đoán của mình, cũng không chắc chắn được. Nếu đối phương có cách thay đổi được giọng nói, chiếu theo cách như này thì lỡ tương hết nghe được là của một người đàn ông trẻ tuổi thì sao? Thành tượng vừa đầy kinh nghiệm lại rất cẩn trọng. Hắn bèn đưa ra một cách nhìn khác. Ừm, uhm, cũng hợp lý đấy. Chẳng lẽ đối phương biết thời biết thế cho ta nghe được âm thanh này sao? Nói cái khác là không có cách nào để xác định được người nuôi cổ đó là nam hay nữ ư? Tôi giật mình nói. Đúng vậy. Cho nên, cho nên chúng ta hãy cứ ta cẩn thận một chút, tránh xa ta hắn ta ra. ra. Thành Tượng rất vui vẻ trả lời. Hắn cảm thấy hài lòng. Khi nhận ra tôi không phải là kiểu người cờ hồ, tự cho mình là đúng. Đúng là một loại cờ lợi hại. Thành Lão Ca, kiến thức của ngươi rộng như vậy mà cũng không biết đây là loại cờ trùng gì sao? Ta không biết. Loại cờ trùng này có thể ẩn nấp dưới lớp da cơ thể người, chưa gặp bao giờ. Tôi cảm thấy hành vi chiếc cờ trùng ẩn nấp là ngẫu nhiên. Có khi là dưới da mặt, cũng có lúc lại dưới da sau lưng. Nhưng để chứng minh được điều này, thì cần phải giải phẫu càng nhiều thi thể bị hại mới biết được. Thành Thượng vừa nói vậy đã khiến cho tôi không khỏi cảm thấy lúng túng. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi ngâm tận nửa ngày mới mở miệng chuyển chủ đề. Thành lão ca, thi thể của Doãn Như ở đây nhiều ngày như vậy rồi, thế mà cổ trùng vẫn chưa từng rời đi. Liệu có khả năng trong thi thể cô ấy vẫn còn loại cổ trùng tương tự ẩn náu không? Dường như cổ trùng cần có một khoảng thời gian nhất định mới có thể hoàn thành quá trình tiến hóa. Dựa vào thực lực của con cổ trùng ban nãy, e rằng phải ở trong thi thể người tận 15 ngày mới có thể tiến hóa hoàn toàn. Nếu nó xuất hiện sớm hơn thì vẫn chưa hoàn thành quá trình tiến hóa. Điều kỳ lạ là tại sao người nuôi cổ biết được rằng đến tận bây giờ thi thể của người bị hại sẽ không bị hòa tan. Thậm chí thi thể đó vẫn còn được giữ gìn nguyên vẹn để cổ trùng hoàn thành quá trình tiến hóa của nó chứ? Tôi nêu lên những quan điểm đáng ngờ này. Ừm, uhm, cách nghĩ này rất là hợp thành hợp lý. Cô gái thiệt là giỏi như này, thi thể của cô ấy được bí mật đưa đến nhà giải phẫu, cho nên mới may mắn không bị hòa tan. Nhưng những người khác thì sao? Thi thể của bọn họ không phải đã bị hòa tan rồi không? Và quá trình tiến hóa của những cổ trùng kia đều đã thất bại ư? Thành tựu khủng khi� mắc chẳng ra được. Không đâu, ít nhất thì thi thể của ta sẽ không bị hóa táng. Lữ Nguyệt vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên mở miệng nói: "Tôi lấy ra chiếc bùa hoàng phù chứa cô ta." Có một trận gió rít vụ vồ, Lữ Nguyệt xuất hiện lần thứ hai. "Phương Ngọc Đệ, khi còn sống ta đã ký giấy hiến xác của bản thân cho sự nghiệp y học nước nhà. Không may nếu như ta chết đi, thì thi thể của ta sẽ được giữ lại để làm tiêu bản." Suy nghĩ này đến khá là đột ngột. Nhưng khi đó ta đã nghĩ như vậy thật. Dù sao thì y học cũng cần phải có người hi sinh. Nếu không thì sinh viên lấy đâu ra xác để mà học giải phẫu? Lời nói của cô ta làm tôi thấy rất kinh nể. Không lẽ, Bạch Kiên cùng thầy Trang cũng đã ký giấy hiến xác cho nên mới nói, mặc dù thi thể của bọn họ đã bị bác sĩ pháp y giải phẫu rồi, nhưng vẫn không mang đi hỏa táng mà là đưa về bệnh viện để làm tiêu bản xong. Dòng đều của tôi cứ chút run rẩy. Chuyện này chuyện ta này cũng không nhiều lắm. lắm, nhưng dù chuyện sao cũng là bộ chuyện bộ cá, nhân. cá nhân. Ta và Bành Hiên, Hiên chưa từng nói bộ đến bộ vấn đề này. này. Còn về tể trang, trang, ta cảm thấy hắn ta cũng không cao thượng được như vậy đâu. Dù sao thì có thể khẳng định là bởi vì ta đã ký giấy hiến xác, cho nên thi thể của ta vẫn còn sẽ không bị hòa tan. Vậy cho nên mới phù hợp với điều kiện của người nuôi cổ. Câu trả lời của Lễu Nguyệt làm cho lòng tôi nặng trĩu xuống. Tôi quay đầu nhìn về phía thi thể của Doãn Như còn đang nằm trên bàn giải phẫu. Chầm rãi đi qua, Nhật từng tấp ra mặt lên, sau đó bật bóng đèn không hắt bóng kia lên. Cẩn thận khâu thứ này trở lại mặt của đối phương. Mở cái gương nhỏ bên cạnh ra, tôi lấy ra dụng cụ chuyên dùng để trang điểm cho người chết. Đóng vai một chuyên gia trang điểm cho người chết, cố gắng làm sao cho thi thể của người chết ông tươm tất hơn. Làm xong những việc này, tôi bỏ thi thể của cô ta vào trong tủ đựng xác, rồi đưa về tủ đựng xác. Sau khi đóng lại, tôi hơi cúi đầu về phía trước, cung không ngữ hàn gì, quay đầu rời khỏi phòng giải phẫu. Thành tường tụt lại phía sau, tắt bóng đèn đi. Theo đường cũ trở lại thang máy, tôi nhấn nút thang máy, không quay đầu lại mà cứ tiếp hỏi. Liễu Hạo Ti Thi thể của ngươi đang ở đâu vậy? Ta tận mắt nhìn thấy thi thể của mình bị bác sĩ Pháp Y giải phẫu ra. Sau đó ta mơ mơ màng màng, mất đi một đoạn ký ức lớn. Đợi đến khi ta tỉnh lại lần thứ hai, là do bị ngươi chiêu hồn mà đến. Hơn nữa ta cũng đã thử rồi, và ta đã mất kết nối với thân thể của chính mình. Cho nên bây giờ ta cũng không biết thi thể của mình bị mang tới chỗ nào nữa. Nhưng nó không có khác gì nhà sắc cả. Câu trả lời của Liêu Nguyệt đã làm cho lòng tôi càng thêm nặng nề. Vết xe đồ của Doan Như vẫn còn bày ra đó. Tôi đủ tỉnh táo để nhận ra nhất định phải tìm thấy thi thể của nạn nhân trước khi cổ trùng kia tiến hoa xong. Sử dụng phương thức bạo lực giết hết tất cả cổ trùng. Mặc dù người nuôi cổ vẫn chưa lộ diện nhưng phản vệ do kết nối tinh thần có thể khiến cho hắn ta bệ thương nặng. Câu hỏi đặt ra bây giờ là Thi thể của các nạn nhân hiện đang ở đâu? Không dương gì thi thể của Lục Nguyệt, Bạch Kiên, Tẩy Trang. Còn có những người mất tích cùng lúc với Doãn Như trong nhiều ngày trước. Xem chừng đều là những người đã bị người nuôi cổ giết hại rồi biến thành công cụ để nuôi chúng. Không được để sót lại ai cả. Bất kỳ một con siêu cổ trùng nào được nuôi lớn cũng sẽ trở thành kiếp nạn khủng bố. Có trời mới biết sẽ có bao nhiêu người bởi vậy mà mất mạng. Còn nữa, rốt cuộc thì có bao nhiêu người bị hạ cổ? Chẳng lẽ chỉ có thể chờ sau khi họ biến thành thi thể, tôi mới lại đi giết cổ chúng sao? Nếu phát hiện ra ai bị hạ cổ sớm, có thể có biện pháp để mà cứu được mạng sống của bọn họ. Đương nhiên, nếu làm như vậy sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung của người nuôi cổ. Nhưng điều đó tôi không quan tâm. Đi ra khỏi cửa phòng giải phẫu. Tôi nhìn trường đại học y chìm trong yên tĩnh. Đây lòng tôi rất là nôn nóng. Phương Chúng tiểu ca, ca. ngươi cần giúp đỡ. đỡ. Chúng ta phải đối mặt với quá nhiều chuyện, chỉ một chỉ mình, mình ngươi không mà lo hết được. Thành tượng đứng bên cạnh khuyên nhủ. Đi tìm Cầu lão bá sau. Tôi hơi cân nhắc hỏi, cảm giác bây giờ còn chưa phải lúc đi tìm Cầu lão bá ra tay. Đối với tôi thì chuyện này rất là khó khăn. Nhưng trong mắt của Cao Tổ Như Cầu Lão Bá, thì tôi có phải là quá yếu hay không? Vì chuyện này mà tôi lại đi tìm Cầu Lão Bá, chỉ sợ Cầu Lão Bá sẽ xem thường tôi. Nhưng nếu không tìm Cầu Lão Bá, tôi biết tìm người nào để mà giúp đỡ đây? Chỉ cần có vài pháp sư giống như ngươi tham gia là chúng ta có thể đủ nhân lực rồi. Lục Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở. Tôi khẽ cắn môi rồi gật đầu nói. Được rồi. Chờ đến khi mặt trời mọc, ta sẽ đi tìm Ngải Sút. Không nên không chờ đến sáng. đến sáng, tranh thủ thời gian mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Thành Thượng không đồng ý với suy nghĩ của tôi dò nói. Được rồi, bây giờ ta đi ngay. Không còn cách nào khác. Tôi ra hiệu cho hai người bọn họ trở về trong hoàng phủ, sau đó đi về phía kinh túc xá nữ. Nửa tiếng sau, tôi ngồi trên một chiếc ghế dài dưới tán cây gần kinh túc xá nữ. nhìn điện thoại di động của mình. Tin nhắn đã gửi hơn 10 phút rồi. Hai người bọn họ có nhận được không đây? Nửa đêm rồi, mấy cô ấy ta ngủ say sao? Có cần gọi điện thoại trực tiếp không? Điện thoại của bọn họ có năng mở. Được rồi được rồi, đợi thêm một chút nữa. Nếu bây giờ rời đi, không chừng các cô ấy lại đột nhiên tỉnh lại rồi thấy được tin nhắn. Nếu không được nữa thì gọi điện thoại vậy. Tôi lo được lo mất. Phương ca, ngươi tìm ta sao? Cơn một cô gái e môi lặng tiếng xuất hiện trước mắt tôi làm cho tôi giật cả mình. Tôi vừa ngẩng đầu lên nhìn đã thấy một khuôn mặt rất quen thuộc. Đôi mắt của cô ấy chứa đầy vẻ thắc mắc. Bạn học Tu Lan, mời cô ngồi đi. Tôi hơi dao hiểu, Phương Tu Lan từ từ ngồi xuống. Cô ấy đang muốn nói chuyện với tôi. Lông mẩy cô ấy nhướng lên Quay đầu nhìn sang một bên Tôi nhìn theo sang Chỉ thấy Quảng Nhung vừa ngáp vừa đi tới Đồng thời trình trăng lại đồng phục sinh viên Khi vừa thấy tôi Ánh mắt của cô ấy trợt sáng Nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy Tu Lan cũng ở đây Thì cô ta lại biểu môi Phương học trưởng Ngươi có ý gì vậy chứ Ta còn tưởng là nửa đêm Ngươi định hẹn hò với ta Ngươi tìm hai nữ sinh cùng một lúc Chẳng lẽ ngươi muốn bắt ca hai tay sao? Sao nào? Không có lời gì để nói cơ đúng không? Quảng Nhung còn chưa tới gần, đắt xã cho tôi một chàng dài. Mà tôi giận thế nỗi tay xanh lại. Không tiếp lời cô ấy, mà cô ấy bảo cô ấy ngồi bên cạnh Tu Lan. Tôi kể lại ngắn gọn mọi chuyện đã xảy ra lúc trước. Vừa nghe tôi nói xong thì cả hai đều nhíu mày. Cho nên, Phương ca, ngươi muốn theo chủ này đến cùng sao? Vương Tu Lan không hiểu, nhìn tôi nói, giống như là đang nghiệt một người bị oan vậy. Ý tứ của cô ấy vô cùng rõ ràng, người chết không phải cô ấy thì cô ấy phải lo làm cái gì chứ? Phương học trưởng, người cũng quá lố mạng rồi đấy. Dám chọc giận mấy người nuôi cổ này, trời mới biết được mấy pháp sư tà phái sau lưng bọn họ mạnh thế nào. Người như vậy, pháp sư chính đạo tránh còn không kịp. Huynh tri pháp sư cũng sợ mình bị hạ cổ. Ngươi không suy nghĩ thêm gì sao? Ta lo lắng cho sự an toàn của ngươi sở dấy. Chuyện quảng Nhung lo lắng không phải là giả. Tôi nhìn vào ánh mắt của cô ấy, có thể thấy được điều đó. Một cơn gió lạnh thổi tới, hai cô gái bị dọa cùng nhau đẩy phòng. Tôi ra hiệu ý bảo không sao. Lúc này, Lục Nguyệt liền xuất hiện. Cô ta cũng không nói nhảm với hai cô gái mà trực tiếp mở miệng. Sa cảnh của ta rất là bình thường. Nhưng mấy năm học đại học, ta toàn quen đại gia. Bọn họ chi tiền vô cùng hào phóng, cho dù là ngày lễ hay làng hay bình thường, đều sẽ tặng quà cho ta. Nói thế này đi, ta có hai bộ vòng cổ kim cương, giá trị trên 50 vạn. Ta đã giấu nó đi, không ai tìm thấy được. Nếu như hai người mà hỗ trợ ta, sau khi thành công, ta sẽ tặng cho mỗi người một bộ, có được không? Vương Tu Lan nở ra một nụ cười, nói: Học tỷ đã nói như vậy rồi, mà kể là chuyện gì? Người chính là kim chỉ nam của ta, tuần này ta nhất định sẽ tham gia." Giọng điệu của cô ấy vô cùng chính nghĩa, không hề đề cập gì đến chuyện vòng cổ. Tôi im lặng nhìn cảnh này, ấn tượng của tôi về cô ấy lập tức được thay đổi. "Ta phải thương lượng một chút với anh trai của ta, chờ chút nha." Quảng Nhung cân nhắc, sau đó lấy ra điện thoại, gọi điện cho Quảng Phác. Sau 10 phút đồng hồ, Quảng Phác không tình nguyện mà xuất hiện trước mặt chúng tôi. Lúc này, Lữ Nguyệt cũng không có ở đây mà đã trở về bên trong lãnh bồ. Tôi và Quảng Phác cũng không thân lắm, nếu không phải là chuyện quá khẩn cấp, tôi cũng không muốn hắn ta xen vào. Nhưng không còn cách nào khác. Truyền chức mắt cần Quảng Nhung và Quảng Phác hỗ trợ, chỉ có thể bó mũi mạch chịu thôi. Nghe được Quảng Nhung giải thích nguyên nhân và hậu quả, lông mày của Quảng Phác nhíu chặt lại. Em à, việc này quá là nguy hiểm Nếu thực sự liên quan đến việc siêu cờ trùng giết người Chuyện này sẽ làm cho mọi người cảm thấy phân độ Ta cảm thấy chuyện này Nên báo cho gia tộc biết thì tốt hơn Quảng gia sẽ truyền tin tức này cho những môn file khác Sau đó tất nhiên Sẽ có các cao thủ ra tay đuổi giết tên ma đầu trong tôi kia Với năng lực của chúng ta mà nói Không thể nào chống lại được người nuôi siêu cờ trùng Nói không chừng chúng ta còn bị chết tại chỗ đấy Quang Phác vừa nói mấy lời này, hai mắt của tôi chợt sáng ngời, trong lòng hô lên một tiếng hay. Siêu cổ trùng là thứ mà người tu đạo rất kiêng kỵ, chỉ cần khi nó xuất hiện sẽ trở thành mục tiêu phấn nộ của cả người và thần. Quang gia truyền tin tức này ra ngoài, khiến cho các cao nhân của các môn phái đi xử lý người nuôi cổ, so với đám pháp sư gà mờ như chúng tôi thì lợi hại hơn rất nhiều. Quản Ngọc trưởng ngươi bị hồ đồ rồi sao? Siêu cổ trùng đúng là ai cũng có thể giết. Nhưng vấn đề là một khi ngươi thông báo cho gia tộc biết, thiên ác độc đang âm thầm tận oai tộc quái kia, cũng sẽ dừng tay rồi chuyển đến chỗ khác. Hắn mà biến mất, không thấy bóng dáng đâu, thì người bị hắn hại chết cũng sẽ không sống nổi. Đây chính là kết quả mà ngươi muốn sao? Tạ Nhật sự ủy thác của học tỷ Lữ Nguyệt, cô ấy muốn báo thù rửa hận, cứ lại đánh rắn động cỏ. Sao ta báo thù được cho học tỷ đây?" Vương Tu Lan lại đưa ra ý kiến khác. "Người tham tiền thế nỗi không muốn sống nữa sao? Người cũng đã nói rồi, Phương Quỳ cũng đã xem nhận ra thân phận của ngươi, vậy ta cũng nói luôn. Cao thủ trong thất đường khẩu nhiều như vậy, bọn họ tùy tiện ra tay còn đỡ hơn một nha đầu lông còn chưa mọc hết như ngươi. Ngươi tuổi gì phải lưu mãng như vậy chứ?" Quảng Pháp khó hiểu hỏi. "Vậy ta cũng nói thẳng luôn." Đề từ nội môn của thất đường khẩu đang tiến hành chọn người thừa kế. Tiêu chuẩn xem xét dựa trên năng lực mà ta cũng muốn tranh giành nhưng cổ nỗi không có cơ hội để biểu hiện. Chức mắt đột nhiên xuất hiện chuyện này, nếu như ta xử lý tốt, có thể nổi bật trước mắt tông chủ và các trưởng lão rồi. Con đường sau này dễ dàng đi hơn. Ngươi nghĩ ta chỉ vì việc tiền thôi sao? Vậy ngươi quá xem thường vương Tu Lan tao rồi đấy. Còn nữa, theo như ta được biết thì nhân tài của quảng gia cũng đã xuất hiện. Ngươi vừa khoảng Nhung tuy là con của gia chủ, nhưng tương lai chưa chắc có thể thuận lợi kế thừa vị trí này. Một khi vị trí tộc trưởng rơi xuống, được vị tài nguyên tương ứng mà gia tộc cung cấp cũng sẽ giảm xuống mấy bậc. Đây là chuyện mà ngươi chịu được sao?" Quang Ngọc Trừng nghiêm túc mà nói, "Tình cảnh của chúng ta đều giống nhau, vì kế hoạch cho tương lai, nắm bắt cơ hội thể hiện bản thân quan trọng hơn kiếm tiền nhiều. Ngươi nói có đúng không?" Vương Tu Lan nói như vậy, đã khiến cho quảng Nhung và quảng Phác đồng thời dao động. Tôi cũng kinh ngạc vô cùng, lúc này mới biết cái gọi là tranh đấu nội bộ ghê gớm như thế nào. Lục đục tranh đấu ở khắp nơi vì tài nguyên và lợi ích, thế hệ trẻ cũng phải để cho trưởng bối và đồng môn có cái nhìn khác về mình. Tính như vậy thì cơ trùng ngữ đại học y khoa đã cung cấp cho bọn họ một cơ hội vô cùng tốt để thể hiện mình. Nếu như trong quá trình này Bọn nó có thể tỏa sáng một cách xuất sắc, sẽ lưu lại ấn tượng tốt trong mắt của trưởng bối và những người cầm quyền trong gia tộc, chứng minh năng lực của mình. Đúng là tốt hơn nhiều so với việc xin giúp đỡ từ tông môn. Nhưng mấu chốt là, sau khi xin giúp đỡ từ tông môn sẽ không nguy hiểm nữa, nhưng nếu chọn lựa đối mặt mà nói, nhất định phải chịu mạo hiểm. Nếu như làm không tốt, không đủ an toàn, có thể sẽ mất mạng. Vậy thì lựa chọn như thế nào đây? Mấy người này đều đang đứng ngoài ngã ba quan trọng Vương Tu Lan không chút do dự Lựa chọn phương án 2 Hiện giờ phải xem lựa chọn Của anh em họ Quảng Huỳnh à Nguy hiểm lắm Chúng ta nên nói cho phụ thân thì tốt hơn Thần sắc của Quảng Nhung thay đổi Ghi đến chuyện anh mình sắp phải gặp nguy hiểm Cô ấy lựa chọn con đường an toàn hơn Quảng Pháp thì đi qua đi lại Thần sắc của hắn ta biến hóa đùa kiểu hiển nhiên là đang cân nhắc thiệt hơn trong chuyện này. Trong một khắc nào đó, hắn ta bỗng nhiên dừng bước, cắn chặt răng, hé miệng nặn ra một câu nói. Từ xưa đến nay, gan lớn thì chất no, gan nhỏ thì chất đói. Em gái à, học người Tu Lân nói cũng có lý. Thế hệ này của chúng ta quá đông. Những người này đều nhòm ngó chức gia chủ của phụ thân mình đến đỏ cả mắt. Mấy vẻ thúc bá nhìn thì ấm áp, nhưng mỗi người đều lạ khờ Phật tâm xà. Nếu có cơ hội, bọn nó nhất định sẽ kéo ta mình xuống, sau đó leo lên chức gia chủ. Tài nguyên của gia tộc mình quá là khổng lồ, ai mà không tham cơ chứ? Còn hai huynh muội ta, nguy cơ vây xung quanh, mặt ngoài thì mấy người trong tộc làm thân với chúng ta, nhưng không biết khi nào bọn họ lại âm thầm hạ bệ chúng ta, lừa gạt chúng ta không thương tiếc. Giới loại tình huống này, nếu ta và muội quá tầm thường, làm gì có cơ hội lọt vào mắt xanh của tổ phụ? và trưởng bố chứ. Thực sự thì chúng ta cần phải tỏa sáng hơn nữa. Truyền chức mất này nếu xử lý tốt, địa vị của muội và huynh trong gia tộc nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Quảng Nhung nghe vậy thì tâm tình cũng rối răm mãi, rồi bỗng nhiên nói: "Gọi điện cho Nam Cung Đức đi, cho ta tham gia nữa. Tình cảnh của hắn cũng giống với chúng ta, chúng ta cũng cần một cao thủ am hiểu trận pháp." Tôi nhứng lông mảy lên, không nghĩ tới sau khi Quảng Nhung hạ quyết tâm xong, còn muốn kéo Nam Cũng Ước xuống nước, đúng thực là rất lợi hại. Tôi còn từng rằng cô ấy là người mê trai não tàn, không người lại khá là đáng sợ. Vừa rồi, cô ấy dùng kỹ năng ăn nói. Nội dung thì khuyên Quảng Pháp không nên tham dự lung tung, nhưng trong lòng thực ra là đang kích thích Quảng Pháp làm ra quyết định. Ngược lại, Quảng Nhung đã hạ quyết tâm tham gia sự việc này, Bề ngoài tự lại làm như người quyết định là quảng phác mà thôi. Tâm cơ của người này không thua gì Vương Tu Lan, bày ra dáng vẻ mê trai trước mặt tôi, quỷ mới biết là thực cái giả. Tôi âm thầm để cao cảnh giác. Nam cung ước sao? Công đức, trước mắt hắn không ở trong trường, nhưng ta vẫn giữ liên lạc với hắn. Môn phái của hắn ta còn phức tạp hơn cả Quảng gia. Muốn an toàn lập nghiệp thì dễ dàng, nhưng mà muốn tỏa sáng thì rất là khó. tưởng nghĩ hắn cũng sẽ không từ chối việc này. Quang Phác tán thành với lời nói của Quang Nhung, hắn ta tránh qua một bên gọi điện thoại. Mặc kệ bây giờ có phải là nửa đêm hay không. Quang Nhung vỗ tay cười, sau một cái cây nào đó, nữ cương thi tóc ngắn Triệu Đình hiện ra. Cô ta không tiếng động đi đến bên cạnh Quang Nhung, còn nở ra một nụ cười ngọt ngào với tôi. Tôi giật cả mình, vờ vàng tránh ánh mắt của cô ta. Tôi biết rõ là phải dựa vào nữ cương thi này Vì lực chiến đấu của cô ta Không tầm thường Đến giờ khắc mâu chốt Rất đáng tin cậy Anh của ngươi không ngồi đồ Nhưng hình như hơi sông sáo Vương Tu Lan và Quảng Nhung nói chuyện rất nhỏ Nhưng tôi lại tình cờ nghe được Tầm mắt của Hồng Mội Tu Lan cao như vậy Anh của ta xem như là người xuất sắc Trong thế trẻ Vậy mà nghe mấy lời này của ngươi giống như là hắn ta trừng mắt. Quảng Nhung cười đáp, nhưng lời nói lại mang theo vẻ khiêu khích. "Học tỷ đang chơi cờ ta sao? Quảng Ngọc Trưởng tuấn kiệt như vậy, làm gì có cô gái nào trừng mắt chứ? Nhưng mà ta đã có người trong lòng từ sớm rồi, đừng nhẫn sẽ không để ý đến người đàn ông khác. Phải không? Người trong lòng ngươi không lẽ là Phương Quý? Ngươi tự nói xem. Xem ra đúng là như vậy rồi." nhưng ta cũng thích hắn thì biết làm sao bây giờ. Cạnh tranh công bằng, ta vẫn có chút tin tưởng, dù sao thì chúng ta cũng là Thanh Mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Vương Tu Lan mỉm cười, bộ dáng chắc chắn làm Quảng Nhung tức điên lên. Quảng Nhung đè nén tức giận, nắm chặt tay hít sâu một hơi. Thanh Mai trúc mã từ trước đến nay đều không phải là đối thủ của nữ chủ mà ông trời đã chọn. Trong ngôn tình toàn huyết như vậy, Vương Tư Lan vung tay khinh thường nói Quảng Ngọc Tỉ còn lớn tuổi hơn cả ta Vậy mà lại âu trĩ nghĩ như vậy sao Mấy cái đó tuần là tưởng tượng Sao ngươi lại tin được chứ Cốt chuyện được lấy cảm hứng từ thực tế Sao lại không tin Vậy thì bắt tiên của Hải Ai cũng có thần thông mà Để xem hiếu chết về thay ai <cười> Ta mới là người chiến thắng cuối cùng Nếu ngươi thức thời thì mau mau rút lui đi Đại tiểu thư của Quảng gia tự tin như vậy sao? Nói cùng Trừng Phương ca lại thích ta thì sao? Giọng nói của hai người họ càng lúc càng lớn, nếu cứ trừng mắt nhìn nữa, có khi sẽ đánh nhau mất. Im miệng, hai người đang làm cái gì vậy? Có hỏi qua ý kiến của ta chưa? Triều Đình cười như không cười xem náo nhiệt. Tôi xấu hổ vô cùng. Giấu một tiếng, làm cho hai cô gái đang tranh chấp kia phải ngậm miệng lại. Tôi tức đến nỗi Trong đầu cứ ong ong một trận. Hai người không cần phải suy nghĩ nhiều, ta không thích ai cả, hai người không phù hợp với ta. Tôi rất nghiêm túc mà nói ra điều này. Phương ca, ngươi có ta sao? Vương Tu Lân rưng rưng nước mắt, nhìn như là tủi thân lắm vậy. Phương Ngọc Trừng, ngươi bị ấn tượng ban đầu ảnh hưởng thôi, sau này ngươi sẽ biết ta tốt thế nào. Quảng Nhung đỏ con mắt, cả người như bị kích thích mà nói. Tôi tức muốn ngất xỉu đi. Những gì tôi nói, hai người này đều không tin dù chỉ một chữ. Hai người đừng có gây sự nữa. Nam Cố bức nói, hắn sẽ đến trong chốc lát. Chờ hắn ta tới rồi, chúng ta phân công xem ai nên làm cái gì. Quang Phác trở về, nhìn thấy cái đức hạnh này của Quang Nhung thì cũng không vui chút nào. Có lẽ đàn ông trên thế giới này đều ghét người đàn ông mà em gái mình thích. Chuyện này cũng dễ hiểu. Không cần chờ năm cung ứng, hiện tại chúng ta bắt đầu phân công." Tôi tiếp lời Quảng Phác, mọi người đều nhìn về phía tôi. "Mặc kệ mấy người vì mục đích gì mà tham dự chuyến này, nếu đã tham gia thì phải tận tâm tận lực. Còn nữa, có tin tức gì thì phải chia sẻ, không được làm việc một cách hồ đồ. Kẻ địch mà chúng ta phải đối mặt vô cùng hung tàn, ai cũng không biết, chúng là một hay nhiều người. Cho nên chúng ta phải mượn vào khúc mắc trong lòng Đoàn kết nhất trí mới là chuyện nên làm. Các người có ý kiến gì không? Tôi thiết lập khúc dạo đầu. Mấy người mở nọ nhìn nhau vài lần, sau đó cũng gật đầu tán thành. Được rồi. Ta nói một chút về khô khăn trước mắt. Chủ yếu là ở mấy phương diện sau đây. Đầu tiên chúng ta phải tìm được thi thể của tất cả các nạn nhân. Chúng ta phải nhanh chóng, tranh giành từng giây từng phút một. Không thì để cho bất kỳ thi thể nào ấp bù ra một ổ siêu trùng độc. Giờ theo manh mối trước mắt mà suy luận, nạn nhân ban đầu chính là Doãn Như và những người mất tích khác, tổng cộng có 4 người. Thi thể của Doãn Như đã bị phát hiện, cơ trùng dưới da mặt của cô ấy đã bị tiêu diệt, cho nên còn có 3 người mất tích. Bất kể là sống hay chết, đều phải mau chóng tìm ra người bị hại. Chúng ta phải ưu tiên xử lý thi thể của những người này, tiêu diệt cơ trùng ẩn nấp bên trong. Tôi đặt ra một vấn đề cấp bách hơn. Quang Phác trầm ngâm một lát, Rồi nhẹ giọng nói. Trên mạng tìm kiếm nhiều ngày rồi vẫn không có kết quả, bị giấu quá kỹ. Muốn tìm được mấy người này thì cần phải thi triển thuật truy tung, nhưng trước tiên phải lấy được một bộ phận trên cơ thể bọn họ, tóc, máu, các loại để mà tiến hành thi pháp, mới có thể tập trung vị trí được. Việc này em gái ta sẽ làm." Quảng Phác nhìn về phía Quảng Nhung rồi nói. "Ngươi có thể dùng truy tung đạo thuật sao?" Tôi ngạc nhiên nhìn về phía Quảng Nhung hỏi: "Ta không am hiểu, mà là cô ấy?" Quảng Nhung cười khồ một tiếng, chỉ vào cô gái tóc ngắn bên cạnh nói: "Chúng tôi nhìn về nữ Cương thi Triệu Đỉnh. Cũng không hẳn là am hiểu, ta vốn là một cương thi, có cảm giác trời sinh đối với thi thể. Chỉ cần để ta đối phương tiện truy tung là ta có thể cảm giác được hương vị rồi theo dõi, xác suất thành công rất lớn." Triệu Đỉnh đưa ra lời giải thích Tốt quá, học muội Quảng Nhung, chủ này nhờ ngươi vào điều đình làm vậy, nhớ phải thật an toàn. Bạn học Quảng Phác thì đi cùng ngươi. Quảng Phác à, ngươi thấy sao? Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vừa vẻ hơn nhiều. Được, việc này cứ quyết định như vậy đi. Quảng Phác nhận lấy chuyện này. Mặt khắc, chúng ta cần phải biết được thi thể của Lục Nguyệt, Bạch Hiên và Tề Trang đang ở đâu. Cử trùng trên người bọn họ đang tiến hóa. Trình Đình nghe có vẻ khó xử nói: "Năng lực của ta có hạn, nếu cộng thêm cả mấy vị này thì nhiều quá. Trong thời gian ngắn rất khó để mà tìm ra vị trí của bọn họ." Tôi vung tay giở nói: "Bọn họ không phải là người mất tích, không cần sử dụng năng lực của ngươi. Chúng ta tìm người hỏi tâm là xong, hiện giờ cần hỏi là trong số các ngươi ai có loại liên hệ này, có thể tìm hiểu được về thông tin của một số cơ quan nhất định?" Cái này sao? Cao thủ của tất đường khẩu có Nhưng nếu ta dùng Cao thủ trong môn sẽ chú ý tới Điều này không hợp với sư định của ta Vương Tu Lan bẻ nói Bọn ta cũng vậy Quảng Pháp bất đã giết cười khổ nói Quảng Giao có mạng lưới quan hệ rất rộng Nhưng chỉ cần khởi động Sẽ không giúp được người khác Bọn họ còn lây dụng chuyện này Để phô ra năng lực của bản thân nữa Nam cũng bức kỳ sao Tôi trầm ngâm một lát sau đó hỏi: Tình cảnh của hắn ta cũng giống với chúng ta? Quảng Nhung trả lời: Tôi nghe vậy có chút buồn bực, sau đó đi lòng vòng một chỗ. Còn tưởng rằng có mấy người này trợ giúp, có thể lợi dụng được mạng lưới quan hệ của họ, dễ dàng hỏi thăm được tin tức bí mật gì. Nhưng mà trước mắt, bọn nọ còn không dùng được. Chẳng lẽ phải chờ chờ định tìm được những người mất tích kia, rồi mới quay lại tìm thi thể của Lục Nguyệt, Bạch Kiên và Tề Trang sao? Vậy thì cũng phải mất mấy ngày. Nói không chừng còn có biến cố xảy ra. Phương Ngọc Trừng, nếu không chúng ta nhờ Khương Diễu giúp đi. Quảng Nhung thấy tôi khó xử thì hiểu ý đưa ra ý kiến. Khương Diễu sao? Cô ấy có mạng lưới quan hệ này ư? Hai mắt của tôi chợt sáng. Cô ấy là đại tiểu thư của Khương gia, tuy rằng không phải là pháp sư, nhưng chảy như vậy đã nắm một phần tài nguyên của Khương gia rồi. Có thể điều tra mà không kinh động đến ai Chỉ riêng về phương diện này thôi Cô ấy đã mạnh hơn chúng ta rất nhiều lần Ở Khương Sa Đây chính là đai ngộ cấp công chúa Kế thừa không chút áp lực Quảng Pháp vừa nói như vậy Tôi đã hiểu Hoàn cảnh sinh tuần của Khương Diễu thoải mái hơn nhiều So với mấy vị trước mắt này Không thấy trong mắt họ Tràn ngập sự ngước mộ sao Nhưng mà lấy điều kiện gì Để mời Khương Diễu hỗ trợ đây Tôi hơi đau đầu nói, "Khương Diệu không thiếu thứ gì cả, giờ vào cách gì mà người ta hỗ trợ mình chứ?" Khương Diệu thích xem kịch. Quảng Nhung nhắc nhở một tiếng nói, "Ý của ngươi là để cho một người không có chút cơ sở pháp sư nào đi theo xem chúng ta xử lý vụ cờ chung hại người này thì cô ấy sẽ giúp đỡ sao?" Tôi sợ khóc sợ cười nói, "Không sai, pháp khí bảo vệ cao cấp trên người cô ấy rất nhiều." mà so gặp chuyện nguy hiểm lớn đến đâu, bản thân cô ấy cũng không xảy ra chuyện gì. Cho nên để cô ấy đi theo, cũng xem như là không gây việc gì. Ít nhất thì cũng không chậm trễ công việc. Quang Phác vừa nói xong câu này, Vương Tu Lan và Quảng Nhung đã gật đầu phụ họa. "Được rồi, Quảng Nhung, việc này ngươi có thể giải quyết được không?" "Không thành vấn đề, lát nữa ta sẽ về phòng ngủ, rồi tự mình đi tìm Khương Diệu." Cô ấy có phòng đơn riêng, hưởng thụ hơn chúng ta rất nhiều. Sau khi giải quyết xong chuyện này, Trừ Đình sẽ bắt đầu truy tìm những người mất tích kia. Đương nhiên, ta và anh trai sẽ tìm những người bị mất tích trước." Quảng Nhung đáp ứng dõng dạc. Hai vấn đề trước đã được giải quyết, nhưng vấn đề thứ ba khó khăn hơn. Cái chết của Bạch Hiên và Lữ Nguyệt khiến tài của Lý Do phải nghi ngờ, tên thằn lằn của chúng rất có khả năng đang trốn trong học viện. Nếu tính theo suy nghĩ này, trong học viện có lẽ còn có người bị chúng trùng độc. Nếu đa yên chuyện này, họ sẽ lần lượt biến thành người chết. Vì vậy, điều rất quan trọng là phải xác nhận ai đã bị trúng trùng độc trước khi trùng độc phát tác. Chỉ cần xác định được vị trí nạn nhân, sẽ có thể tìm ra biện pháp cứu người. Về phương diện này, mọi người có cách gì không? Tôi vỗ vỗ tay, nói ra phần quan trọng nhất, chờ đợi nhìn họ. "Chuẩn này để ta." Thất đường khẩu tinh thông các loại vu thuật. Mặc dù ta chưa từng tiếp xúc với trùng độc, nhưng nếu chỉ cần nhận biết, ta có cách." Khi Vương Tu Lan nói vậy, tất cả chúng tôi đều nhìn cô ấy chằm chằm. "Cô có cách gì để phân biệt người sống của bị chúng cổ ấy không?" Theo ta được biết thì đối với trùng độc thông thường, chỉ cần xem trong tròng trắng mắt của người có xuất hiện chấm đen dài đặc hay không. Nhưng đây không chỉ chỉ ra trùng độc thông thường, thứ mà chúng ta đang đối mặt bây giờ là một loại trùng độc rất khác biệt. Người bị chúng độc này chỉ nhìn bề ngoài thôi, căn bản không có sơ hở nào. Tôi vờ vàng truy hỏi. Vương Tu Lan cười gẩy, đưa tay tùy ý vuốt ve biếm tóc trước mặt, trầm rãi nói: "Bí thuật độc nhất của Tất Đường khẩu có một cách chuyên dùng để xác định các phù thủy lợi hại. Nếu không dùng được cách nhận dạng thông thường, có thể dùng cách này. Nhưng nhưng cái gì?" Chúng tôi đồng thanh hỏi. Cần có mục tiêu máu mới có thể thi pháp được. Chuyện này thì hơi khó khăn. Học viện chúng ta có bao nhiêu học viên sao có thể lấy được máu của bọn họ chứ? Theo ta được biết, loài trùng độc cực mạnh này đồng thời tiến hóa, số lượng không vượt quá 10. Có 4 người mất tích, đã biết Bạch Hiên, Lữ Nguyệt và Thề Trăng. Nhiều nhất còn có 3 người chưa biết. Trừ phi đối phương có đạo hành tu hành phi thường, nếu không thì sẽ không thể vượt qua giới hạn 10 mục tiêu được. Nếu không không cần người ngoài tấn công, tinh thần đã suy sụp, không chất cũng sẽ tàn phế. Sau khi nghe được những lời đó, tất cả chúng tôi đều sững sờ tại chỗ. Đại học Y của Tân Thành cũng không nhiều sinh viên. Đây là nơi dành phần thắng nhờ chất lượng, nhưng nếu tính qua sinh viên các cấp, sinh viên chính quy, nghiên cứu sinh, cứng lên tới hàng nghìn người. Nếu tính các bảo vệ, các giáo sư và từng quản lý thì còn nhiều hơn nữa. Trong số nhiều người như vậy, cố gắng tìm kiếm ba mục tiêu chưa bị giết bởi trùng độc, giống như là mò kim đáy bể vậy. Tôi cau mày trầm giọng nói: "Bổ sung thêm một số thông tin, lúc trước khi miêu tả cho mọi người, hình ảnh ngắn gọn, cho nên ta không nhắc tới. Khi học tỷ Lưu Nguyệt còn sống, từng ghi giấy hiện trạng thi thể, bài kia thì ta không biết, những người khác có kỹ văn kiện tương tự như thế không, ta cũng không rõ. Nhưng nếu suy đoán từ Lưu Nguyệt" Có phải có thể thu hẹp phạm vi mục tiêu hay không? Ừm, chuẩn này để đảm bảo thi thể nạn nhân sau khi chết sẽ không bị hóa thiêu sao? Quảng pháp học 1 biết 10, ngươi lập tức hiểu được ý nghĩa sâu xa. Tôi gật đầu, họ bắt đầu trao đổi ánh mắt. Nếu là như vậy, phạm vi có thể thu hẹp lại. Chúng ta bắt đầu từ những người đã ký vào đơn hiến xác trước. Có lẽ không có nhiều Dù sao thì các sinh viên vẫn còn trẻ, sẽ có bao nhiêu người nghĩ xa như vậy chứ? Vương Tu Lan cho rằng khả thi. Được rồi, chiều nay để ta đích thân đi làm. Tôi đồng ý rồi nói. Phương tiểu ca, ta sẽ đi cùng Phương tiểu ca. Người trong bóng tối kia không chừng đã phát hiện ra gì đó, nếu đột nhiên tấn công ngươi, ta ở bên cạnh cũng có thể hỗ trợ. Khi Vương Tu Lan nói, khoảng khắc bĩu môi tỏ vẻ không vui. Tôi rất đau đầu, nhưng trước mắt đang hợp tác, vì vậy tôi phải thuận theo Vương Tu Lan. Được rồi, tôi chỉ có thể đồng ý. Sau đó ta làm gì?" Cơm một giọng nói thuần phác chợt vang lên. Trong lòng tôi thầm nghĩ, quay đầu lại nhìn thì thấy nam công ức cao lớn cường tráng xuất hiện ở ngay sẽ. Hắn ta đã ở đây bao lâu rồi? Phương Ngọc Trường, đã lâu không gặp. Khi tới gần, Hắn ta khung tay chào tôi theo lệ sang hồ. Không ai đánh kẻ chạy lại. Hương trì chúng tôi còn phải dựa vào lực lượng trận pháp mạnh mẽ của hắn ta nữa. Tôi cũng chỉ có thể nặn ra một nụ cười rồi chào lại. Người làm vệ sĩ bên cạnh anh em Quảng Pháp đi. Ta luôn thấy, truy tìm những người mất tích kia sẽ khiến trông người trong mong tối chú ý tới. Nếu so sánh, ta điều tra những người trung cổ chưa phát tắc trong học viện an toàn hơn. Tôi xứng như một lát, rồi đưa ra lời đề nghị, mọi người đều không phản đối. Kế hoạch hành động chiếm quân làm hai được thông qua. Nửa tiếng sau, Thường Diễu tràn đầy năng lượng chạy ra khỏi khu túc xá nữ theo Quảng Nhung. Chỉ nhìn bộ dáng kích động của Khương Diễu, tôi biết ngay sở thích xem kịch của cô gái này lại trỗi dậy. Quả nhiên khi đến gần, trước khi kịp thở, cô ấy đã nói: "Có người đi thông đường, tìm vị trí chính xác của xác chết Lục Nguyệt." Bài nghiên và tẩy trang rồi. Vì vậy cô ấy không cần phải đi ra ngoài trường nữa. Sâm gia ta làm việc hiệu quả kìa, quả nhiên lực lượng nhàu khương vô cùng lớn. Tôi vô cùng kinh ngạc, lễ phép cảm ơn. Tiếp theo, cô ấy nghe thấy kế hoạch chinh quân làm hai của chúng tôi, cũng không có chút do dự, ngay lập tức chọn đi theo tôi xem kịch vui. Ánh mắt của Vương Tu Lan nhìn Khương Diễu rất không thiện cảm, nhưng Khương Diễu vẫn mỉm cười bình tĩnh. cảm thấy rằng nắm đấm của Vương Tu Lan đánh vào không trung, vốn dĩ không có sức lực. Rõ ràng Khương Diểu đã biết chi tiết về Vương Tu Lan từ lâu rồi. Cô ấy không hề bị sốc. Có thể thấy sói nhạo Khương thông tin rất nhanh nhạy. Còn tưởng rằng bản thân nhìn thấu Vương Tu Lan, nhưng bây giờ cô ấy cảm thấy bản thân mới là người cuối cùng nhận ra. Ta và Tu Lan sẽ đi tìm nạn nhân bị trúng trùng độc, không chừng lúc đó sẽ gặp nguy hiểm. Tôi bất an nhìn nhìn đầu Khương Diệu, không thấy chiếc kẹp tóc hình con cá âm dương quen thuộc, lòng tôi không khỏi thất lại. Ta rất là cảm kích Phương Ngọc Trừng đã quan tâm, nhưng không cần lo lắng cho an toàn của ta. Thứ này còn lợi hại hơn cả kẹp tóc. Mẹ ta nói rằng chỉ cần không phải là pháp sư tự đạo mạnh nhất, sẽ không thể làm tổn thương được ta. Khương Diệu giơ tay phải ra hiệu cho tôi. Tôi chỉ để ý rằng cô ấy có một chuỗi tràng hạt quấn quanh cổ tay. Trên chuỗi chẳng hạt, hạt trâu màu nâu sẫm khắp một pho tượng Phật. Tổng cộng có 18 hạt, tượng trưng cho 18 vị Phật. Có thể mơ hồ cảm nhận được sức mạnh trong đó. Có lẽ là Phật Pháp tri lực. Mí mắt của tôi giật giật, tôi lặng lẽ nhìn đến chỗ khác. Cảm xúc bên trong vô cùng phức tạp. Tôi không biết uy lực của chuỗi chẳng hạt trên cổ tay của Khương Diễu. Tôi cảm ứng không rõ ràng lắm, nhưng có thể chắc chắn là Dù cho cổ trùng siêu cấp đã tiến hóa thành công, cũng không thể làm tổn thương được cô ấy. Nhà họ Khương sao? Trong lòng lẩm bẩm những chữ này, lòng Hữu Kỳ dâng lên. Mẹ Khương Diễu là ai? Sao luôn có thể dễ dàng có được thần khí cao cấp mà người khác thậm chí không mua được? Thứ này không phải là thứ chỉ cần có tiền là có thể có được, có thể nói là vô giá trị. Pháp sư bình thường may mắn sở hữu được một cái đều coi như là bảo vật. Sau này có thể bán lấy tiền được chứ? Nếu nghĩ như vậy, sẽ thấy nhạo khương quả thực là thâm sâu khó lường.